Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 25 Trên đời này không có chuyện gì là lẽ đương nhiên Tôi quen một cô gái xinh đẹp, rất thích chân diện Bao giờ trước khi ra ngoài, cô ấy cũng phải cẩn thận trang điểm mất 2 tiếng đồng hồ Không thể phủ nhận rằng một cô gái xinh đẹp lộng lẫy có thể làm sáng cả cánh vật xung quanh Sau đó cô gái này có người yêu, bạn trai cô ấy cũng rất xuất sắc Nhưng cô ấy càng muốn xuất hiện trước mặt bạn trai với hình tượng đẹp nhất Bao giờ trước khi hẹn hò cô ấy cũng làm đẹp từ đầu đến chân Xoài gương ngắm đi ngắm lại rồi mới thông thả ra khỏi nhà Thế là gần như buổi hẹn nào cô ấy cũng tới muộn Nhưng cô ấy chẳng hề bận tâm mà còn cho rằng phụ nữ thì nên e dè Để đàn ông chờ lâu một chút, anh ấy sẽ thấy mình đáng trân trọng hơn Ban đầu cô ấy tới muộn, bạn trai cô ấy cũng không phàn nàn gì. Nhưng quá nhiều lần như vậy, anh ấy mới nhắc khéo cô nên chú trọng thời gian, tôn trọng thời gian của người khác. Xong cô ấy vẫn không để ý, mà nhõng nhẽo nói, anh là bạn trai của người ta cơ mà, chờ một chút thì có sao đâu. Cô ấy vẫn làm theo ý mình. Cuối cùng tới một ngày nọ, cô ấy đến muộn 2 tiếng đồng hồ. Khi tới nơi hẹn, Bạn trai chỉ nói với cô ấy ba chữ Chia tay đi Cô ấy không chịu Nhưng vẫn không ý thức được vấn đề của mình Em chỉ tới muộn 2 tiếng thôi mà Có phạm vào sai lầm gì nghiêm trọng đâu Đâu đến nỗi phải chia tay Có bạn trai nào mà không phải chờ bạn gái chứ Đàn ông chờ phụ nữ chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao Thấy cô ấy không hề hối lỗi Bạn trai liền đi thẳng mà không quay đầu lại Cô ấy bèn tìm tôi xin tư vấn Dù trong lòng không muốn Vẫn khăng khăng cho rằng mình không hề sai Tôi mới nói Lần đầu tiên em tới muộn Em nên nói là xin lỗi đã để anh phải đợi lâu Lần sau em sẽ chú ý hơn Chứ không phải là đàn ông chờ phụ nữ là lẽ đương nhiên Câu nói này là lời đáp lịch sự Sau khi anh ấy chấp nhận lời xin lỗi của em Không phải cái lý đem ý lại như lẽ đương nhiên Có một cô gái Trước khi kết hôn Là một người hoạt bát hay cười Sau khi kết hôn Thì chuyển nơi làm việc Lương thưởng đãi ngộ đều cao hơn trước đây Nhưng cô ấy lại không thể hòa hợp Với hoàn cảnh mới Không thể hòa mình vào tập thể đồng nghiệp Và lãnh đạo mới Thế rồi dần dần Cô ấy trở thành một phụ nữ hay oán tháng Chồng cô đề nghị Nếu vợ không thích Thì có thể chuyển sang làm nơi khác Nhưng cô ấy lại tiếc đẩy ngộ lương thử ở công ty này, nên không chịu chuyển đi. Ngày nào cô ấy cũng ủ rủ đi làm, về nhà lại than thở với chồng rằng lãnh đạo công ty ngu ngốc, vô tình thế nào, đồng nghiệp giả dối, đấu đá nhau ra sao. Mình ở đó chịu bao nhiêu khổ cực, thật đau động. Ban đầu người chồng cũng an ủi cô ấy, khuyên cô ấy hãy nghĩ thoáng hơn, nhưng cô ấy lại than thở ngày càng nhiều. Mỗi lần về nhà Cô ấy toàn than thở về chuyện trong công ty Dần dần chồng cô ấy không đáp lời nữa Để mặt cô ấy thích nói gì thì nói Cô ấy bắt đầu bất mãn than chồng mình cũng không còn nhiệt tình như ban đầu Giờ chẳng khác nào người gỗ Ngày càng thờ ơ với cô ấy Quá chán nản Chồng cô ấy nói Hy vọng cô ấy có thể sáng sủa hoạt bát như trước đây Cô ấy giận tái mặt Nói anh tưởng tôi thích sống như bây giờ lắm hả? Tôi không vui thì làm sao hoạt bát sáng sủa được? Tên lãnh đạo ăn trên ngồi tróc vững án ngữ trên đầu tôi, làm sao tôi vui cho nổi? Đám đồng nghiệp kia dối trá tởm lợm làm sao tôi hòa hợp với bọn họ được? Thế là chồng cô ấy càng ít nói hơn. Nhiều khi cô ấy càm ràm một mình suốt mấy tiếng, còn chồng cô ấy chỉ lạnh lùng xem tivi. Cô ấy muốn chồng có phản ứng, cho nên không ngừng gắt gõng, không ngừng canh cãi. Cuối cùng chồng cô ấy không những không thay đổi theo chiều hướng cô ấy muốn, mà chỉ bình tĩnh đề nghị ly hôn. Cô ấy chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, nên giận dữ vô cùng. Hép hỏi có phải chồng cô ấy đã thay lòng đổi dạ không? Đối phương thẳng nhiên đáp, không biết cô có tin hay không, nhưng tôi không hề yêu người khác. Có điều tôi cũng không muốn sống cùng người phụ nữ suốt ngày oán tháng. Cô ấy khóc nói, tôi biết đàn ông các anh đều không ưa tôi, lãnh đạo công ty ghét tôi, đồng nghiệp cũng ghét tôi. Nhưng anh là chồng tôi cơ mà, tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi không trúc lên người anh thì trúc lên người ai. Vợ chồng phải bao dung lẫn nhau, không phải ư? Chồng cô ấy giữ vẻ mặt lạnh tanh, hàn hưởng nói ra một câu. Cho nên giờ tôi không muốn làm chồng cô nữa Cô ấy tâm phẫn bất bình đi tìm tôi xin tư vấn Lên án chồng cô ấy bỏ cô ấy mà đi Tôi thở dài nói Thật ra em biết thừa là nếu em trúc giận lên người lãnh đạo Lãnh đạo sẽ xa thải em Nếu trúc giận lên người đồng nghiệp Đồng nghiệp sẽ xa lắm em Cho nên em mới dồn hết lên người chồng em Em nghĩ trúc giận lên người anh ấy thì hậu quả sẽ là nhỏ nhất Nhưng một hai lần còn được Chứ không ai muốn sống cùng một người như vậy từ năm này qua năm khác đâu Rất nhiều người ở bên ngoài luôn hiền hòa vui vẻ Nhưng lại mang mọi bực bội tức tối về nhà Trúc hết mình người thân trong gia đình chưa rằng người nhà có nghĩa vụ chịu đựng tính xấu và tâm trạng tồi tệ của mình Tuy vậy họ đã quên rằng Không ai có nghĩa vụ chịu đựng đó Kể cả cha mẹ mỗi người Thỉnh thoảng làm như vậy Bạn phải xin lỗi họ Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của bạn Có tại sao họ sẽ nói chúng ta là người một nhà Nên bao dùng lẫn nhau Đó là lời đáp lại lịch sự sau khi họ tha thứ cho bạn Chứ không phải cái cớ để bạn ý lại quan hệ thân mật mà đòi hỏi trắng trợ Một chàng trai xuất thân nông thôn Sau khi tốt nghiệp vào làm trong một công ty Sau đó quen một cô bạn gái thành phố Chàng trai này rất si mê cô gái kia Hai người mau chóng tiến tới giai đoạn nói chuyện hôn nhân Nhà gái đề nghị mua một căn hộ không dưới 100m2 ở trung tâm thành phố Chàng trai bèn về nhà yêu cầu cha mẹ giúp mình giải quyết chuyện này Cha mẹ nhíu chặt hàng mày đã bạc màu tan hương Con ạ không phải cha mẹ không muốn, mà cha mẹ không đủ khả năng Chàng trai quay lại nói chuyện với bạn gái Hai người tính toán một buổi tối, nghĩ ra một biện pháp Để cha mẹ bán hết đất đai ruộng vườn ở quê đi Cộng thêm tiền tiết kiệm được từ trước Cũng coi như tạm đủ Đồng thời còn nghĩ thêm hướng đi cho tương lai Để cha vào thành phố làm bảo vệ Bảo vệ luôn được cung cấp chỗ ở Để mẹ vào thành phố làm người giúp việc Có lương còn có chỗ ở Sau này cũng coi như người thành phố Thế nhưng hai ông bà không chịu Không muốn bán căn nhà cả đời của mình đi Thế là chàng trai và bạn gái cực kỳ bất mãn với hai cụ Thỉnh thoảng vẫn bức bối khó chịu Sau đó cô này nhắn tin cho tôi xin tư vấn làm thế nào để thuyết phục cha mẹ bạn trai Trong tin nhắn của ấy viết Em không thể hiểu lỗi họ Bán nhà ở quê đi rồi vào thành phố ở chẳng tốt hơn à Cứ khăn khăn ở lại cái chỗ khỉ ho còn gái ấy Với lại yêu cầu của bọn em cũng không quá đáng mà Họ phải có trách nhiệm cưới vợ cho con trai Nhà trai mua nhà là truyền thống, là lẽ đương nhiên Sau này bọn em sinh con thì không phải là cháu của ông bà ấy à Tôi cố kìm nén ý muốn mắng chửi người Hai người sinh con thì trước tiên đó là con của hai người Em đã là người thành phố thì cũng đừng ra rả nói cháu ông bà thế này, cháu ông bà thế kia nữa Về mặt pháp luật thì bạn trai em đã tới tuổi trưởng thành Cha mẹ cậu ta đã thực hiện xong nghĩa vụ của họ Có thể giúp hai người là tình cảm của họ, không thể giúp mà mắc kệ thì cũng không có gì đáng cách Nếu em cứ đòi lòi lôi cái truyền thống ra nói thì để chị nói cho em biết thế nào là truyền thống. Truyền thống là phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Họ chỉ cần nói một câu, cha mẹ không thích loại con dâu này, thì em cũng phải cố mà chịu. Tới tận bây giờ. Vẫn có rất nhiều người trẻ tuổi cho rằng cha mẹ nên mua nhà mua xe cho mình Cung cấp mọi điều kiện để mình kết hôn Lý do là giá nhà cao Bản thân mình không gánh nổi Chuyện này nếu cha mẹ có khả năng sẵn lòng nhất Thì bạn nên cảm động đến rơi nước mắt Khi bạn cảm kích họ Câu nói con là con của cha mẹ Cha mẹ thương con cũng là lẽ đương nhiên Có thể coi như lời đáp lại nhã nhặn của họ Chứ không phải lý do để bạn trắng trợn đòi hỏi tiền mồ hôi nước mắt của họ. Có hai chị em ruột. Cô chị học sức giỏi. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh giá thì vào làm việc tại một công ty lớn. Còn cô em học hành rất tệ, không đổ nổi đại học. Đành làm chân sai vặt trong một công ty nhỏ. Sau đó công ty của cô chị tuyển người. Cô em đòi vào công ty của cô chị làm. Cô chị giải thích khéo rằng công ty mình yêu cầu khá cao Không phải ai muốn vào cũng vào được Cô em thờ ơ nói Chị tìm cách giúp em vào làm không được à Cô chị rất khó xử Nói bản thân cô ấy không có quyền lực đó Thế là cô em liền huy động người thân xứng vào chỉ trích cô chị Chị là chị gái em Chị giỏi giang hơn em Chị giúp em một chút chẳng phải lẽ đương nhiên à Sao chị sống ích kỷ thế Chị chỉ biết nghĩ đến mình thôi Những người thân khác cũng đứng về phía cô em Mày làm chị kiểu gì vậy nhỉ? Hả? Em gái mày cần giúp đỡ mà mày lại khoanh tay đứng nhìn Mày còn nghĩ đến tình thân nữa không? Cô chị không thể đáp ứng được yêu cầu của cô em Nhưng trước áp lực tình thân Đành trích 30% tiền lương mỗi tháng để trợ cấp cho cô em Sau đó cô chị kết hôn Mua nhà trả góp Lại có con áp lực gia đình tăng lên gấp bội. Chồng và mẹ chồng cực kỳ bất mãn với việc cô ấy suốt ngày trợ cấp cho em gái, nên cô ấy mong em gái có thể tự lập cánh sinh. Nhưng cuối cùng cô em hoàn toàn không đồng cảm cho chị mình, càng cho rằng việc chị gái phải giúp đỡ em gái là lẽ đương nhiên. Kết cục là chị em ruột trở mặt thành thù. Giúp đỡ em gái là lẽ đương nhiên. Là lời ăn ủi nhã nhặn của cô chị khi thấy em gái túng quẩn và sẵn lòng giúp đỡ cô em Mà không phải lý do chính đáng để cô em đòi hỏi vô độ Nếu không dù có là ruột thịt thân thiết tới mấy Thì mối quan hệ cũng sẽ trở nên tồi tệ Trên đời này không có chuyện gì là lẽ đương nhiên Bất kể là vợ chồng, cha mẹ, chị em hay bạn bè Mọi sự hy sinh đều bắt nguồn từ tình cảm Bạn không nợ bất cứ ai, cũng không có ai nợ bạn Nhận thức được điều này, bạn mới không mặc dày mà đưa ra những yêu cầu vô lý, không ghi hận sau khi bị cự tuyệt Nhận thức được điều này, bạn mới biết cảm thích sau khi được giúp đỡ Nhận thức được điều này, bạn mới không đánh đồng trách nhiệm của cuộc đời mình vào cuộc đời của người khác Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 26 Anh chàng kia thật là đẹp trai Tôi cùng đương đương đi ăn lẩu vừa ngồi chưa ấm chỗ Cô nàng đã thì thầm với tôi Phía bên trái của cậu có một anh chàng đẹp trai cực kỳ Trông giống ngôi sao nào ấy nhỉ Tự nhiên tớ lại quên mất Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ Một lát sau tôi khinh bỉ hỏi cô ấy Cậu thấy anh ta đẹp trai thật ạ Đương đương giận dữ biểu môi Coi như tới nhìn lầm, đẹp đến mấy cũng vứt, phách tởm lên được. Thật lòng mà nói, thì nhìn từ bàn ngoài, anh ta trông rất đẹp trai. Nét nào ra nét đấy, tỷ lệ tuyệt hảo. dáng người cân đối, ăn mặc cũng đẹp. Ngồi sao trên tivi tẩy trang xong cũng chưa chắc đã đẹp bằng anh ta. Ngồi đối diện với anh ta là một cô gái trông khá bình thường. Qua đối thoại của hai người. Thì thấy hẳn là họ đang yêu nhau Cô gái rụt rè hỏi như anh ta thích ăn gì Anh ta gắt gỏng đáp Em mới quen anh hay sao mà còn hỏi anh thích ăn gì Cô gái không dám hỏi lại Lặng lặng gọi món Trong lúc gọi vẫn không kìm lòng được Mà hỏi anh ta mấy câu Đều bị đối phương mắng mỏ bằng giọng cực kỳ khó chịu Sau khi đồ ăn được đem lên Cô gái lại ân cần chần đồ ăn cho anh ta Anh ta ăn một mí thịt bò Rồi bực dọc nói Em chần lâu quá Thịt dai rồi còn đâu Cô gái vội xin lỗi Vừa lấy thịt bò trong đĩa của anh ta Bỏ vào đĩa của mình Vừa dỗ anh ta Xin lỗi xin lỗi để em ăn cho Em chần cho anh phần khác Khi cô gái chần xong phần khác Rồi đặt vào đĩa của anh ta Anh ta ăn thử một miếng, càng khó chịu hơn Phần này còn chưa chín, em tưởng anh là người vượng đấy à Cô gái tiếp tục xin lỗi, vội vàng làm lại Miệng không ngừng nói, em sai rồi, anh đừng giận nhé Anh chàng nọ liếc nhìn cô ấy, lẩm bẩm nói Sao mình lại kiếm được loại bạn gái ngu ngốc thấy không biết Dẫn đi đầu xấu hổ Cô gái ủ rủ nhìn anh ta Em biết em hơi ngốc, cũng không xinh đẹp Nhưng em rất yêu anh Em làm không tốt ở điểm nào nhất định em sẽ, em sẽ sửa Anh đừng giận mà Có lẽ vì ánh mắt lên án của chúng tôi quá kiên quyết Anh ta quay đầu nhìn thấy chúng tôi thì không nói gì thêm Nhưng sắc mặt vô cùng u án Lát sau cô gái ân cần nói Sắp đến Valentine rồi Dạo trước anh nói anh thích iPhone 7 Plus Em tặng anh được không? Bây giờ sắc mặt anh ta mới tốt lên Hờ hững gật đầu Cô gái thì mừng rỡ như được khích lệ Cười tươi như hoa Anh ta lại buông thêm một câu Tháng này anh cần tiêu nhiều quá Chắc không còn tiền để mua quà cho em đâu Cô gái vội tha thiết nói Không sao, không sao Cô ấy không bận tâm đến chuyện ấy Tôi và Đương Đương nhìn mà phát bực Đường đường khẽ lắc đầu lại ai là một cô gái bị bã ngoài lừa gạt Mù quán vì yêu Tôi cười dễ Sao cậu biết người ta bị bã ngoài lừa gạt Đường đường tao nhã lườm tôi Cậu nhìn anh ta xem Thái độ với bạn gái vô cùng tồi tệ qua cũng là bạn gái tặng Dựa dẫm về cả tinh thần lẫn kinh tế Cô gái kia không thích anh ta vì cái mặt thì còn về cái gì Chẳng lẽ vì anh ta sống tốt à? Tôi buồn bực quýt cô nàng một cái. Đường đường thở dài. Hai, phụ nữ ấy mà, chẳng bao giờ hiểu được kiểu đàn ông nào mới là đẹp trai nhất. Tôi có một cô bạn thân khác tên là L mới sinh con. thì tôi tới thăm cô ấy, cô béo lên ít nhất 20 cân. Nhưng mặt mày hồng hào trạng thái tinh thần càng tốt hơn. Thì hai chúng tôi đang trò chuyện trong phòng khách Thì con cô ấy đột nhiên khóc Tôi hỏi cô ấy có cần vào xem con thế nào không? Cô ấy gọi với vào trong phòng Ông Sản ơi, con sao thế? Chồng cô ấy đáp đứa con tiểu dành Tôi mới hỏi cô ấy có cần vào thay tả cho con không? Cô ấy cười đáp không cần Chồng cô ấy sẽ thay Tôi thuận miệng khen chồng cậu khá thật đấy Cô ấy hạnh phúc nói Anh ấy thay điều luyện hơn tới nhiều Tớ thay còn còn khóc, không chịu hợp tác Nhưng anh ấy thay thì con ngoan ngoãn nằm yên Từ khi tới ở cử đến giờ Chỉ cần anh ấy không phải đi làm thì tả toàn là anh ấy thay Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía phòng Chỉ thấy nửa gương mặt của chồng lợn Anh ấy đang cười rất dịu dàng Con yêu của cha, mẹ đang tiếp khách Để cha thay tả cho con nghe Con phải ngoan, đừng làm phiền mẹ và gì đấy Sau đó tôi thấy anh ấy thành thạo lau mông cho con Thầy tả mới sạch sẽ Ảnh nắng chiếu lên người anh ấy tạo thành một vần sáng dịu dàng Ấm áp mà trong trẻo Như trời ban phước lầm Tôi quay đầu lại nói với cô bạn thân Tới thấy chồng cậu siêu đẹp trai Bạn thân mắng tôi một tiếng Cậu đùa tới đấy à Bạn thân lời của tôi là một cô gái dịu dàng hiền thục Chồng cô ấy là một người đàn ông cực kỳ bình thường, thậm chí trông còn khá khó coi. Lúc hai người họ mới lấy nhau, rất nhiều người từng thì thầm với tôi, ơi, lời đẹp vậy mà sao lấy chồng xấu thế. Cô ấy hoàn toàn có thể lấy được người tốt hơn mà." Tôi rất muốn gọi những người đó tới chứng kiến khung cảnh ấm áp này. Tôi nghiêm túc nói với bạn thân, "Không đâu, tôi nói thật lòng đấy. Lúc chồng cậu thay tả cho con, Tôi thấy anh ấy rất đẹp trai Bạn thân tôi cười đầy hạnh phúc Từ lúc tớ có bầu tới giờ Việc nhà hầu như toàn là anh ấy làm Anh ấy nói tớ sinh con đã đủ khổ rồi Không thể để tớ mệt mỏi thêm nữa Ngoài những lúc con đói thèm sữa Thì anh ấy bế con tới chỗ tớ Đó, Chuyện khác anh ấy không bao giờ bắt tớ phải làm Tớ biết anh ấy không đẹp Nhưng giờ càng nhắn tất cả thấy anh ấy đẹp trai Còn có một lần, vì công việc nên chúng tôi đi ăn cơm cùng mấy anh chàng cao giàu đẹp Thật ra mà nói thì tôi chưa bao giờ có cảm tình với cao giàu đẹp Có lẽ vì tôi đã xem quá nhiều tin tức tiêu cực Và cho rằng lợi thế của họ chẳng qua chỉ là có xuất thân tốt mà thôi Cho nên trong suốt buổi gặp mặt tôi đều không quá nhiệt tình Hôm ấy lúc xuống xe, gió cực kỳ lớn Trên đường có một chiếc thùng rác bị đổ lăng tới ven đường Chúng tôi đều nhìn thấy Nhưng chiếc thùng rác ấy vừa to vừa dơ Nên chẳng ai có ý định ra dựng nó lên Thế nhưng trong đám cao giàu đẹp này Chàng trai tuấn tú nhất lại tháo khăn xuống đưa cho người bên cạnh Sau đó chạy tới dựng gọn chiếc thùng rác kia vào một góc Rồi giải thích với chúng tôi Đành đặt tạm nó ở đây vậy Gió lớn thế này Giờ mà đưa về chỗ cũ thì lại bị gió thổi ra ven đường thôi Trong khoảnh khắc ấy Tôi mới thực sự cảm thấy cậu ấy đẹp trai Hành động của cậu ấy khiến tướng mạo của cậu ấy như được phủ thêm một phần hào quan Năm ngoái tôi quen một người đàn ông Anh ấy sống cực kỳ tiết kiệm Thậm chí thức ăn ngon cũng không dám ăn Tôi biết đôi chút về thu nhập của anh ấy Nên hỏi vì sao anh ấy lại phải tiết kiệm như vậy Anh ấy ngại ngùng cười đáp Tới đợt nghỉ lễ muốn dẫn cả nhà đi du lịch một chuyến Nhà họ chưa từng đi chơi xa Tôi bàn nói Vậy cũng đâu cần sống khắc khổ như thế Anh ấy nghiêm túc trả lời Từ khi lấy tôi Vợ tôi chưa được hưởng phúc bao giờ Lẽ ra cô ấy có thể lấy được người có điều kiện tốt hơn tôi Nên tôi mà không tốt với cô ấy Thì cô ấy sẽ thiệt thòi lắm Trong giây phút đó Tôi chợt cảm thấy vợ anh ấy lấy anh ấy là rất đáng giá Tôi thường nghe thấy các cô gái đưa ra yêu cầu chọn chồng Là cao mét 8, mặt đẹp trai Dù là đàn ông hay phụ nữ Thì cũng đều thích ngắm trai đẹp gái xinh Đây là lẽ thường tình Nhưng nếu quá chú trọng điểm này Thì anh sẽ bỏ gốc lấy ngọn Đẹp trai thì thích thật đấy Nhưng không nên coi đó là một loại ưu thế Vì đẹp trai hay không là nhờ di truyền Chứ không phải nhờ nỗ lực Nhất là khi vẻ ngoài và nội tâm của anh ta Hoàn toàn trái ngược Vậy thì đẹp trai đến mấy Cũng đừng có dây vào Nếu phụ nữ nhận định vẻ đẹp của đàn ông Chỉ qua ngoại hình Mà quên đi lòng khoan dung tinh thần trách nhiệm Những yêu cầu không thể thiếu trong cuộc sống Thì tương lai chắc chắn sẽ rất đáng lo Trên thực tế Một người đàn ông dù đẹp trai tới đâu, nhưng nếu hành động của anh ta hoàn toàn trái ngược với gương mặt, thì đẹp trai không phải là đẹp mắt, mà là gai mắt. Xong một người đàn ông mặc mũi bình thường, nhưng nhân phẩm tính cách đáng quý, đáng tin, thì anh ta vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy anh ta đẹp. Cái đẹp này không liên quan đến ngoại hình, mà là sức hút tỏa ra từ nội tâm. Phụ nữ thông minh phải chú ý xem nhân phẩm của đàn ông có đẹp hay không Sau đó mới quan tâm tới ngoại hình Nếu cả hai mặt đều tốt Thì đương nhiên là quá hoàn hảo Nhưng nếu buộc phải chọn một trong hai yếu tố Thì chắc chắn nên chọn phẩm chất bên trong Và từng bỏ cái mã bên Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Trường 27 Sức mạnh lớn nhất của phụ nữ Chưa bao giờ là sự độc lập về kinh tế Tuần trước cô bạn trên mạng, Mỹ Mỹ gửi ảnh cưới cho tôi. Trong ảnh gương mặt của cô ấy đã nhúng màu thời gian, không còn rực rỡ như xưa. Những nét cười tỏa ra từ nội tâm của cô ấy, lại khiến lòng người sao động thấm tận tâm can. Thấy cô ấy tìm tới bến Đỗ tôi vui vẻ hơn bất cứ ai. Nghĩ tới những khổ cực mà cô ấy đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua, khỏe mắt tôi cũng rưng rưng. Tôi và Mỹ Mỹ chưa gặp nhau bao giờ Nhưng đã quen nhau được mấy năm rồi Khi đó Mỹ Mỹ đang mang bầu và vô cùng hạnh phúc Thu nhập của chồng cô ấy rất khá Cô ấy chỉ cần ở nhà yên tâm dưỡng thai Mỹ Mỹ rất sẵn rỗi Nên thường mặc quần áo chống tia phóng xạ rồi lên mạng tán gỗ Chúng tôi đã quen nhau vào thời điểm đó Sau 9 tháng hoài thai Bé con ra đời Là một bé trai mập mạp trắng trẻo Mặt to đen lấy Cả nhà đều mừng không ngăn nổi Mỹ Mỹ lần đầu làm mẹ Vô cùng hạnh phúc Khi đó cô ấy thỏa mãn vô cùng Ngày ngày chăm sóc con Tuy rất mệt Nhưng trong mơ cũng còn đang cười Thỉnh thoảng lúc con ngủ Cô ấy vẫn lên mạng Đăng ảnh con Có ảnh con ngủ Con cười Con nhăn nhó Nhưng sau đó Mỹ Mỹ đột nhiên biến mất Biến mất suốt hai năm Tôi từng nhắn tin cho cô ấy Nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển Tôi nghĩ có lẽ bị người ta hắt mất tài khoản rồi Hoặc cô ấy bận quá quên trả lời Mà cũng có khi cô ấy sợ bị người khác làm phiền Muốn ẩn thân yên tĩnh Sau đó tôi dần quên cô ấy Nhưng khi tôi gần như hoàn toàn quên Cô ấy lại đột nhiên xuất hiện Một buổi tối nọ Tôi mở máy vi tính ra xem Nhận được một tin nhắn hỏi tôi có online không? Lúc đó đã là hơn 10 giờ Tôi đáp tôi có online Không ngờ đối phương cũng trả lời Bất ngờ hơn, đối phương lại chính là Mỹ Mỹ đã mất tích 2 năm Mỹ Mỹ kể Trong 2 năm qua, cô ấy đã gặp phải rất nhiều chuyện Lúc con mới ra đời, cô ấy thật sự vô cùng hạnh phúc Nhưng ngờ đâu con cô ấy lại bị thiểu năng bẩm sinh Khi biết tin này Mỹ Mỹ thấy bầu trời như sụp đổ Cô ấy và chồng đưa con đi chạy chữa khắp nơi Nhưng đều nhận được câu trả lời là bệnh thiểu năng bẩm sinh không thể chữa được Nhìn con người khác thông minh lanh lợi Còn con mình thì ngơ ngơ ngát ngát Mỹ Mỹ ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt Hôm nào cô ấy cũng dành ra mấy tiếng để dạy con trai gọi mẹ Nhưng con trai cô ấy luôn ngơ ngát mà nhìn cô ấy dòm hết mọi tâm trí lên người con Cô ấy không hề nhận ra sự thay đổi của chồng Cho tới một ngày người đàn ông ấy ấp úng nói với Mỹ Mỹ Khi bằng đưa đứa bé này vào trại trẻ mồ côi Rồi xin một đứa con khỏe mạnh khác Mỹ Mỹ điên cuồng mắn anh ta Anh còn là con người nữa không? Nó là máu mũi ruột xà của anh Sao anh nở dẫn tâm vứt bỏ nó Tuy người đàn ông này rất hổ thẹn Nhưng đã quyết tâm vứt bỏ đứa con này Anh ta cho Mỹ Mỹ hai lựa chọn Một là đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi Hai là từ nay về sau anh ta sẽ bỏ mặt đứa bé Anh ta tưởng rằng Mỹ Mỹ không có thu nhập Nên dù không muốn thì cô ấy cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh ta Mỹ Mỹ cũng hiểu được sự thật đó Nhưng cô ấy lại đưa ra quyết định Mang con cùng rời xa người đàn ông này Cô ấy nói Thời điểm đó cô ấy thật sự trắng tay Đến thu nhập đi nuôi sống bản thân còn không có Chứ đừng nói là nuôi con Nhưng cô ấy không thể vứt bỏ con mình Nó đã quá đáng thương rồi Nếu mẹ nó cũng ruồng bỏ Thì nó sẽ vô cùng thê thẳng Có câu nói thế này Mẹ mạnh vì con Sau khi ly hôn Mỹ Mỹ không hề suy sụp tinh thần, cô ấy đi vay chút tiền từ bạn bè, rồi mời một bác bảo mẫu chăm con giúp, còn bản thân mình thì ra ngoài kiếm tiền. Mỹ Mỹ chấp nhận mọi cực khổ, mình đến mấy cô ấy cũng chịu làm, chỉ cần thu nhập cao một chút. Trên đời dù sao cũng có nhiều người tốt, nhiều người biết tình cảnh của Mỹ Mỹ cũng sẵn sàng trợ cấp và giúp đỡ cô ấy đôi chút. Thấy là hai mẹ con Mỹ Mỹ dần dần sống ổn định Sau khi ly hôn Chồng cũ của cô ấy còn tới tìm cô ấy Muốn xem xem khi Mỹ Mỹ khổ sở vì trắng tay Thì liệu cô ấy có thay đổi ý định hay không Nhưng Mỹ Mỹ chẳng quan tâm đến anh ta Tùy phải mương chảy rất cực nhọc Xong rời khỏi người đàn ông nhẫn tâm này để được ở bên con Cô ấy không hề hối hận Chúng tôi liên lạc lại với nhau đúng vào thời điểm đó Mỹ Mỹ kể với tôi, cô ấy muốn mở một nhà trẻ, vì tình yêu với con trẻ, cũng vì con trai của mình, bởi không có một nhà trẻ bình thường nào chịu nhận con trai của cô ấy. Người phụ nữ kiên cường này khiến tôi thổn thức không thôi. Tôi chỉ nói với cô ấy, có chuyện gì tôi giúp được thì nhớ nói cho tôi biết. Mỹ Mỹ đáp cô ấy đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ người khác, từ nay về sau cô ấy muốn giúp đỡ người khác. Tôi không nhớ quá rõ về quá trình mở nhà trẻ Trong khoảng thời gian ấy, rất lâu chúng tôi mới trò chuyện một lần Vì cô ấy quá bận, chỉ thuy thoảng nhắn cho tôi biết về tiến triển mới Cô ấy không phải người hay than vãn kể khổ Tuy nhiên khi nhà trẻ ra đời, vẫn có rất nhiều người biết chuyện, những chuyện mỹ mỹ từng trải qua Cũng biết cô ấy thà chịu khổ cũng không muốn vứt bỏ đứa con khuyết tật nhờ đó họ biết cô ấy là người giàu lòng nhân ái nên rất sẵn lòng gửi con mình vào nhà trẻ của Mỹ Mỹ. Họ tin rằng một người mẹ vừa kiên cường, vừa giàu lòng nhân ái như cô ấy chắc chắn sẽ chăm sóc con họ thật tốt. Mỹ Mỹ cũng không phụ lòng tin của mọi người. Cô ấy dồn hết sức lực vào nhà trẻ, ẩm thực, giáo dục, điều kiện, hoàn cảnh đều chứa đựng toàn bộ tâm huyết của cô ấy. Trẻ con được cha mẹ gửi tới ngày càng nhiều. Mỹ Mỹ bèn mở thêm hai nhà trẻ nữa Bây giờ con Mỹ Mỹ đã được vài tuổi rồi Mỹ Mỹ cũng có được sự nghiệp mà mình yêu quý Năm nay một người cha đã ly hôn ngưỡng mộ nhân phẩm và tính cách của Mỹ Mỹ Chủ động theo đuổi cô ấy Sẵn lòng cùng cô ấy chăm sóc các con Hai người đã ở bên nhau một thời gian Luôn cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn Mỹ Mỹ nói Cho chàng với tôi thì đây là thu hoạch bất ngờ. Tôi vốn nghĩ dù có phải cô độc suốt đời thì cũng không sao cả, nhưng tôi nhất định phải rời khỏi người đàn ông máu lạnh nhẫn tâm kia. Cùng lắm thì độc thân cả đời thôi mà. Tôi mong mọi khổ cực của cô ấy đều đã qua đi. Cuộc sống tương lai của cô ấy sẽ êm đềm hạnh phúc. Nhưng tôi cũng biết, với tính cách của cô ấy, thì dù tương lai phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng sẽ dũng cảm đương đầu với tất cả thì tôi đang chúc phúc Mỹ Mỹ. Một người bạn khác lại đang than thở với tôi trên nguyên chác. Nói là bà mẹ chồng cực phẩm của cô ấy muốn cô ấy tặng cho cô cậu em chồng một căn nhà để cậu ta kết hơn. Dù sao cả nhà họ cũng chỉ có ba người, không ở được hết hai nhà. Cô ấy hỏi tôi nên làm gì bây giờ. Tôi đáp, nhà là của cậu. Cậu không chịu thì làm sao bẫy cướp được của cậu? Chỉ cần cậu và chồng kiên quyết từ chối yêu cầu kiểu này Thì bà ấy có thể làm gì được cậu Nhưng thật ra cô ấy không kể thì tôi cũng biết Gia cảnh nhà cô ấy rất khá Cô ấy chỉ hơn tôi vài tuổi Nhưng đã là ngồi lên chức phó tổng giám đốc Thu nhập hàng năm gần 7 chữ số Trong khi lương tháng của chồng cô ấy chỉ bỏng vẹn một phạm tệ Vì nhà anh ta ở nông thôn Dưới anh ta còn có một em trai và một em gái Trách nhiệm quá nặng nề Cha mẹ thỉnh thoảng lại mở miệng vòi tiền, cho nên nhiệm vụ gánh vác gia đình đều đặt trên người cô bạn tôi. Bao năm qua cô ấy đã trợ cấp cho nhà chồng không ít, nhưng mẹ chồng luôn cảm thấy không đủ. Cô bạn tôi lại sinh được con gái, mẹ chồng cho rằng con gái lấy chồng sẽ thành con nhà người ta. Nên càng ra sức vơ vét tài sản của cô bạn tôi cho con trai Út của bà ấy. Chỉ cần cô ấy hơi tỏ vẻ không đồng ý, cả nhà họ sẽ tỏ thái độ ra mặt. Câu nào câu nén châm chọc kích thích cô ấy Quan trọng là chồng cô ấy luôn đứng về phía cha mẹ anh ta Chưa bao giờ bảo vệ cô ấy Đôi lúc tôi thật sự chỉ tiếc mài sắc mà chẳng nên Kim Nếu cô ấy không có thu nhập Mọi chuyện đều phải dựa vào cha mẹ chồng Thì cô ấy nhẫn nhục như vậy tôi còn có thể hiểu được Những kinh tế của cả gia đình đều dựa vào cô ấy Thế mà họ còn dám tỏ thái độ với cô ấy Cô ấy cũng chịu nhẫn nhục bao năm như thế, tôi cũng đến chịu. Mà cô ấy còn là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ Đại học Chiết Giang. Được đào tạo Đại học đàng hoàng, công việc được trọng vọng, thu nhập rất hài lòng. Chẳng hiểu sao ngày ngày phải chịu tủ nhục ức ức từ chồng và cha mẹ chồng như thế. Có lần tôi tán gỗ với cô ấy về đề tài ly hôn. Quan niệm của cô ấy là phụ nữ mà ly hôn là đã có vết nhơ trong đời chép chán người khác sẽ khinh thường mình. Dù trong mình có tệ đến mấy nhất trong nhà cũng có người đàn ông, không phải sao? Khi ấy tôi đã nói, sau này cậu đừng có bảo với người khác là cậu tốt nghiệp từ đại học chiết Giang nhé, cậu phải nói cậu tốt nghiệp từ thời sống mới đúng. Nhiều năm trước, tôi cho rằng sức mạnh lớn nhất của một phụ nữ chính là kinh tế. Nhiều phụ nữ không dám ly hôn vì vấn đề kinh tế, không có kinh tế thì họ không thể nuôi con. Khi phụ nữ có tiền Họ sẽ trở nên mạnh mẽ và sống có tự trọng Cho nên tôi luôn kiên quyết cho là phụ nữ phải có công việc và thu nhập của riêng mình Như vậy mới không bị chồng và cha mẹ chồng khinh thường Mới có thể sống hạnh phúc thoải mái trong hôn nhân Nhưng những chuyện tôi thấy trong những năm gần đây đã làm thay đổi quan niệm của tôi Cơ sở kinh tế của phụ nữ đương nhiên là rất quan trọng Nhưng một phụ nữ có thể sống tự tin và tự trọng hay không? Yếu tố quyết định chưa bao giờ là kinh tế Mà là việc họ có quyết tâm từ bỏ lối sống Nhu nhược, nhẫn nhịn và hèn yếu hay không Sẵn sàng sống một mình cả đời Nếu không gặp được người đàn ông phù hợp hay không Mà việc họ có quyết tâm đó hay không Đều dựa trên quan niệm của từng phụ nữ Trong cùng một chuyện Mỗi phụ nữ lại có sự lựa chọn khác nhau Sự khác nhau này đều bắt nguồn Từ sự khác biệt về quan niệm sống Có người không su dính túi Nhưng khi tự trọng với giới hạn chịu đựng bị thiếu chí Dù biết rõ tương lai khổ cực, họ vẫn kiên quyết trời đi để theo đuổi cuộc đời mà mình mong muốn. Lại có người trong tay có tất cả, sau khi tự trọng và giới hạn chịu đựng bị khiêu chiến, họ chỉ có thể tự an ủi mình mà nhẫn nhục chịu đựng. Quan niệm của bạn sẽ quyết định việc bạn gặp được hạng người gì, sống cuộc sống ra sao và lựa chọn cuộc đời như thế nào. Khiến chết bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Trường 28 Đừng bao giờ triển chân lên để yêu một người Cô bạn y, y của tôi dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp Yêu một người bạn trai vào năm thứ hai đại học Đối phương là người Thượng Hải Rất đẹp trai Lúc vui sẽ cười tươi như mặt trời tỏa nắng Cha mẹ bạn trai y, y đều là lãnh đạo Cha là bộ phó bộ giáo dục Còn mẹ là lãnh đạo cục thuế Lớn lên trong hoàn cảnh ấy Nhưng bạn trai Ý Ý không kêu căng sắp nổi như con ông cháu cha bình thường, mà tính tình rất ôn hòa, nhã nhặn, không nóng giận bao giờ. Hai người cùng tốt tính, nên ở bên nhau vô cùng vui vẻ, rất ít khi cãi nhau. y rất yêu bạn trai, cô ấy cảm thấy đây là duyên phận trời ban cho mình. Chúng tôi đều mừng thay cho y chỉ sợ y quá dịu dàng sẽ yêu phải một người đàn ông bá đạo nóng tính. Mà Y Y cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian Năm thứ ba đại học Cha mẹ bạn trai biết chuyện hai người họ yêu nhau Chủ động yêu cầu con trai dẫn bạn gái về nhà cho bọn họ xem thử Để giành được cảm tình từ mẹ chồng tương lai Quảng thời gian ấy Y Y gần như không đi học Ra sức học nữ công gia chánh nấu ăn Trong phòng không được nấu ăn Nên cô ấy liền xin các cô chú ở tin cho làm phụ bếp miễn phí. Họ thấy cô ấy rất thành khẩn, nên đôi lúc cũng chỉ bảo mấy chiêu. Một cuối tuần nọ, y y tới tìm tôi. Sau khi trò chuyện rất lâu, cô ấy mới ấp uống hỏi tôi có thể cho cô ấy vay ít tiền được không? Thời đại học, tôi cũng không giàu có. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng có hạn, chỉ dành ra được 500 tệ cho cô ấy vay. Tôi hỏi sao cô ấy lại cần vay tiền. Y ngượng ngùng cười, đáp muốn mua cho mẹ chồng tương lai một sợi dây chuyền xem như quà ra mắt. Sau đó qua lời bạn bè tôi mới biết Yy đã vay tiền từ rất nhiều người. Thoáng ngẫm nghĩ tôi cũng có thể hiểu được, mẹ chồng tương lai là lãnh đạo, có lẽ bà ấy sẽ cảm thấy những thứ chúng tôi thường đeo quá rẻ mạt, Yy không dám tặng. Nghĩ tới cô gắng hết lòng vì yêu này, Tôi mong cô ấy có thể được tọa nguyện Hai tháng sau y, y tới trả tiền cho tôi Tôi hỏi thăm Cô ấy chỉ thở dài nặng nề Cha mẹ của bạn trai Không phản đối hai người họ yêu nhau Nhìn sự ngông ngênh kiêu ngạo Trong lời nói khiến y, y ngạt thở Buổi gặp mặt hôm ấy Không hề vui vẻ như chúng tôi tưởng Y Y vừa vào cửa Đã cung kính dân thuốc bổ Và dây chuyền cho mẹ chồng tương lai Nhưng đối phương không nhận lấy mà bảo người giúp việc ra cầm Bạn trai cố gắng làm dịu bầu không khí Đòi Ý Ý đeo dây chuyền cho mẹ ý, ý đang định nghe theo Thì mẹ chồng tương lai chỉ thoáng nhìn con trai mình Thôi thôi thôi, giờ mẹ không đeo mấy thứ đồ chơi trẻ con này nữa Không phù hợp với thân phận Tay ý, ý cứng đờ ở đó Sau đấy ý, ý trải qua cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời Nhưng không vì công việc mà vì tình yêu Mẹ chồng tương lai kiêu cạo hỏi y Một mình sống ở Thượng Hải chắc khổ lắm nhỉ Con gái muốn lấy Tuấn Kiệt nhà bác xếp hàng đầy ra đấy Tuấn Kiệt nhà bác đẹp trai Điều kiện gia đình tốt Lấy được nó thì có sẵn nhà, sẵn xe Công việc cũng không phải lo Được làm vợ Tuấn Kiệt nhà bác là, là phúc ba đời ấy chứ Nói thật, nhà bác vốn phản đối Tuấn Kiệt yêu con gái vùng khác Họ hàng phiền phức lắm Bác cũng chẳng nỡ để nó tới nơi khác thăm người thân Có điều tốn Kiệt thích cháu Bác cũng đành kệ thôi Bác chỉ có một đứa con trai Nên cũng không muốn nó không vui Ý, chỉ dám ngoan ngoãn ngồi nghe Không dám lên tiếng Mẹ chồng tương lai lại nói tiếp tốn Kiệt nhà bác được chiều chuộng từ nhỏ Hai đứa yêu nhau thì cháu phải quan tâm tới nó hơn Biết nấu ăn chứ hả? Y Y vội gập đầu Đối phương vừa nghe vậy Liền bảo cô ấy buổi trưa vào bếp nấu vài món xem sao Thế là Y Y búi tóc lên vào bếp Người giúp việc muốn giúp đỡ Lại bị mẹ chồng tương lai quát bảo thôi Bạn trai muốn vào xem thử Cũng bị mẹ anh ta gọi ra phòng khách Thế là cả nhà bạn trai đều ở trong phòng khách xem TV Y Y một mình nấu nướng trong bếp Cho tới khi nấu xong 6 món mặn và một món canh Mẹ chồng tương lai nếm thử vài miếng rồi không ăn nữa Nói không đủ ngọt Muốn sống ở Thượng Hải thì phải tập ăn đồ ngọt Muốn lấy chồng Thượng Hải thì phải học nấu món ăn Thượng Hải Mấy món ăn nông thôn kia người Thượng Hải ăn không quen Ý y không dám tranh luận Lặng lặng ngồi nghe dạy dỗ Trên đường về Bạn trai ra tiện y y Y y tuổi thân bật khóc Bạn trai an ủi cô ấy Mẹ anh là thế đó Làm lãnh đạo mấy chục năm rồi Nên đối xử với ai cũng như vậy thôi Với anh cũng y như lãnh đạo ấy Đây là bệnh nghề nghiệp của bà ấy Nhưng mẹ anh không phải người âm hiểm Chuyện gì bà cũng biểu lộ ra mặt hết Lâu dần bà thấy được điểm tốt của em Sẽ dần dần đối tốt với em thôi Bạn trai cho y y hy vọng Thế là để mẹ chồng tương lai mau chóng thích mình Mùa đông, Y-Y đang thăng quàng găng tay tặng cho bà ấy Dù biết có lẽ bà ấy chẳng bao giờ đeo chúng Mùa hè, Y-Y lại mua quần áo tới tầm tặng cho bà ấy Không mong mẹ chồng tương lai hài lòng Chỉ mong bà ấy có thể hiểu được tấm lòng của mình Có lẽ sự dục trè cẩn thận của Y-Y đã khiến mẹ chồng tương lai thỏa mãn được dục vọng khống chế Uy bảy chưa từng đối xử nhiệt tình và bình đẳng với Y Y, nhưng cũng không ra sức phản đối tình yêu của con trai. Y Y nói thật ra ở nhà bạn trai, địa vị của cô ấy còn không bằng người giúp việc. Mỗi lần Y Y tới, người giúp việc đều lui về nghỉ ngơi, để việc nhà cho Y Y làm. Thỉnh thoảng bạn trai cũng bất bình thay cho Y Y, nhưng mẹ chồng tương lai luôn hờ lạnh một tiếng. Sao hả? Có bạn gái thì không cần mẹ nữa à? Mẹ đâu có làm khó y Mẹ đang rèn luyện nó đây chứ Con gái không biết làm việc nhà thì đâu có được Nếu mẹ không thích y Thì cứ phản đối hai đứa yêu nhau là xong Sao phải mất công thế này Tương lai con tập trung vô sự nghiệp Y phải lo liệu tốt mọi việc trong nhà Nếu mẹ không thấy được y đảm đang biết việc Thì làm sao mẹ yên tâm cho hai đứa lấy nhau Mẹ chồng tương lai nói nửa thật nửa giả Bạn trai và y y đều á khẩu không đáp lại được Lâu dần bạn trai cũng quen với cảnh đó Chúng tôi đều bất bình thay y Lãnh đạo thì sao Gia thế hơn người thì sao Nếu không được sống bình đẳng Thì tất cả đều chẳng quan trọng Thỉnh thoảng y cũng bị chúng tôi kích thích Mà nảy sinh ý muốn phản kháng Nhưng cô ấy quá yêu bạn trai mình Nên không muốn anh ta khó xử Cũng sợ chọc giận mẹ chồng tương lai Thì bà ấy sẽ phản đối hai người yêu nhau Thế là y y lặng lặng nhẫn nhịn suốt 4 năm Từ năm thứ 3 đại học Tới khi tốt nghiệp Từ khi tốt nghiệp Tới khi đi làm Chúng tôi âm thầm cảm thắng Y y quá yếu đuối Có lẽ phải đợi tới ngày mẹ chồng qua đời Vì lớn tuổi Thì cô ấy mới ngóc đầu lên được Sau khi tốt nghiệp Chúng tôi mỗi người một ngã Ai cũng bước vào một cuộc sống mới Dần dần bạn học Cũng ít liên lạc với nhau Mấy hôm trước Tôi đăng trên trang cá nhân là tôi muốn tới Thượng Hải chụp ảnh Ý không liên lạc với tôi đã lâu Này lại đột nhiên nhắn tin cho tôi Cậu tới Thượng Hải chơi Nếu có thời gian thì bọn mình cùng đi ăn một bữa nhé Tôi thập nghĩ Cuối cùng Ý cũng lấy được người mình yêu Nên mới ở lại Thượng Hải Thế là tôi liền trả lời Được, đến lúc ấy bọn mình hẹn nhau nhé Túi kiệt cũng tới à Một lúc lâu sau Ý, ý gửi tin nhắn thoại cho tôi Cô ấy nói cô ấy không kết hôn với Tuấn Kiệt Hai người đã chia tay nhau từ 8 năm trước Người chồng hiện giờ không phải người Thượng Hải Mà chỉ làm việc ở Thượng Hải thôi Ý, ý chủ động nói lời chia tay Tôi vô cùng kinh nhạt Cô ấy yêu bạn trai đến thế Sao có thể chủ động nói chia tay được Hóa ra là từ 8 năm trước Cuối cùng hai người cũng bắt đầu quá trình tiến tối hôn nhân Y Y mời cha mẹ mình từ vùng khác tới Thượng Hải Để bàn chuyện kết hôn Cô ấy rất vui vì rốt cuộc Cũng lấy được người mình yêu Tuy mẹ chồng tương lai khá khó tính Nhưng bạn trai thì rất tốt tính Cha mẹ y, y cũng rất vui vẻ Nghe con gái kể về nhà chồng tương lai Cha mẹ vốn thật thà chất pháp Đều cảm thấy nếu con gái lấy được nhà chồng khá giả Thì sau này sẽ không khổ Ít nhất là về vật chất Khi họ chuẩn bị... Đặc sản quê hương rồi lặng lội tới Thượng Hải Thấy con rẻ tương lai nhã nhặn đẹp trai Thì đều thỏa mãn từ tận đáy lòng Nhưng đời không như mơ Khi cha mẹ y chân thành tặng đặc sản quê hương cho công gia tương lai Đối phương lại kinh khỉnh hỏi Đây là cái quái gì vậy? Có ăn được không đấy? y đã quá quen với đủ kiểu soi mói Tưởng rằng bản thân đã vô cảm với những câu nói như vậy Nhưng khi mẹ chồng tương lai ngang nhiên nói ra lời này với cha mẹ mình thấy dáng vẻ bối rối của cha mẹ y, y vô cùng khổ sở Cô ấy cảm thấy mình quá bất hiếu vì đã khiến cha mẹ phải chịu tủi nhục theo mình Mẹ cô ấy thở dài Mẹ chồng của con khó tính lắm này Tối hôm đó Y, y nằm trong chăn khóc rất lâu Cô ấy tưởng bản thân có thể nhẫn nhịn, nhưng khi mẹ chồng tương lai không ngừng tỏ ra cao quý hơn người, cái văn vẻ hoảng hốt sợ hãi của cha mẹ, nỗi tủi thân suốt bao năm bỗng tràn ra như nước lũ. Cô ấy đứng bật dậy, "Bác ạ, cháu biết từng là lãnh đạo, cháu cũng biết nhà bác có điều kiện tốt, nhưng cháu không quan tâm tới điều kiện nhà bác, mà cháu yêu con trai bác. Bác xoi mói bắt bẻ cháu, cháu có thể chịu được, vì bác là bề trên." Nhưng cháu không cho phép bất cứ ai làm cha mẹ cháu khó xử Không một ai được phép làm điều đó Thực ra trên đời này đầy người có tiền có thế hơn nhà bác nhiều Cho nên cháu không hiểu vì sao bác lại cảm thấy mình cao quý hơn người Cháu chấp nhận chịu đựng bác là vì cháu trân trọng tình cảm với con trai bác Nếu cháu không quan tâm đến con trai bác nữa Thì thực ra bác chỉ là một người tầm thường Bác chẳng là cái thái gì hết Sau đó y dẫn cha mẹ ra khỏi khách sạn Trong khoảnh khắc bước ra ngoài Nước mắt của ấy rơi như mưa Về tình yêu của mình Nhưng cũng vì chút được gắn nặng Cha mẹ cô ấy thở dài Thật ra tuấn thiệt Nó cũng không tệ Y-y nghiêm túc nói Anh ấy không tệ Nhưng anh ấy quá nhu nhược Anh ấy không dám phản kháng mẹ mình Suốt bao năm qua Anh ấy vẫn để mặt con phải chịu tủi nhục Sau này con nghĩ Có lẽ anh ấy cũng không bao giờ Làm chỗ dựa cho con được Con có thể nhẫn nhịn 2 năm 5 năm Nhưng con thật sự không tin mình có thể nhẫn nhịn cả đời Tôi cũng thở vào nhẹ nhõm Cuối cùng Y cũng kiên quyết được một lần Cô ấy nói với tôi Người chồng và mẹ chồng hiện tại Điều kiện kém xa nhà tốn Kiệt Nhưng họ tôn trọng cô ấy Quan tâm đến cô ấy Ở bên họ Cô ấy mới thật sự có cảm giác gia đình Tôi vẫn nhớ lời tổng cách của Y về cuộc tình ấy Tớ rất yêu tốn Kiệt Nhưng mối quan hệ giữa tớ và anh ấy không bình đẳng Tớ phải kiểm chân mới có thể yêu được anh ấy Tớ phải luôn giữ dáng đi tập tỉnh Mới có thể khiến chúng tớ trong hài hòa Nhưng kiểm chân rất khó chịu Đứng một lúc là sẽ mỏi mệt Mỏi mệt chồng chất mỏi mệt Sau đó tớ không thể chịu đựng được nữa Cho nên tớ không thể không từ bỏ Khi yêu một người Chúng ta luôn muốn ở bên đối phương Cố gắng sống sao cho xứng với đối phương Nhưng bạn thân mến ơi, chúng ta có thể hy sinh hết thảy về tình yêu Cũng có thể vì tình yêu mà bỏ đi một vài thứ Nhưng nhất định bạn phải nhớ Tình yêu mỹ mạng sẽ không bao giờ khiến bạn tuổi thăng oán ức Đừng bao giờ kiểm chân lên để yêu một người Vì không ai có thể giữ được tư thế khó chịu ấy mãi đâu Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Chương 29 Thư gia đàn ông công sở ly hôn hơn phụ nữ. Vào trước, vợ của anh bạn tôi bị bệnh rất nặng, nằm viện suốt 3 tháng trời. Bác sĩ gửi thư báo nguy kịch mấy lần liền, may mà đều cứu lại được. Tới khi bệnh tình của vợ anh bạn tôi chuyển biến tốt hơn, tôi và ông xã tới thăm hỏi. Đến nơi tôi mới thấy anh bạn tôi còn cần thăm hỏi hơn cả vợ anh ấy. Một người đàn ông vốn cao lớn mạnh mẽ, Mà giờ trong tiều tụy ủ ê Râu ria xồn xoàm Khóc mắt hỏm sâu Chúng tôi tới vào lúc vợ anh ấy vừa ngủ Thế là mấy người liền ngồi đó vừa uống nước vừa trò chuyện Ông xã tôi hỏi Hiện giờ không còn quá đáng nhạy nữa rồi đúng không? Bạn tôi đáp Nguy hiểm đến tính mạng thì chắc là không Nhưng việc chữa trị sau đó còn phải tốn rất nhiều tiền Sáng nay bác sĩ mới báo với tôi Đợt đầu chắc khoảng mười mấy vạn tệ Tôi an ủi anh ấy Người không sao là tốt rồi Tiền còn có thể kiếm lại được mà Anh ấy đáp Đúng thế Dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng phải chữa khỏi cho cô ấy Cho tới giờ đã tốn đến mấy chục vạn tệ rồi Mà chế độ chữa bệnh ở nước mình mọi người cũng biết rồi đấy Thuốc rẻ thì có khi còn được bảo hiểm chi trả Chứ thuốc nhập khẩu đắt thì phải tự trả tiền Mà người không có tiền thì ai chẳng muốn dùng loại thuốc tốt chứ Dù sao tôi cũng bảo bác sĩ rồi Thuốc gì hiệu quả tốt nhất thì dùng thuốc đó Nhất định phải chữa khỏi cho vợ tôi Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết Trong lòng tôi rất cảm động Phải chăng tới lúc sinh tử mới nhận ra được ai là người có tình Có lẽ bạn tôi cũng hiểu được ánh mắt của tôi Cười tự dễu Vãn tình, cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi không vĩ đại như cậu nghĩ đâu Nhưng trải qua khoảng thời gian này, tôi mới biết vợ tôi quan trọng với tôi thế nào Nếu không có cô ấy thì nhà không còn là nhà nữa rồi Sau đó anh ấy kể cho chúng tôi nghe, anh ấy đã sống những ngày qua ra sao Vợ anh ấy đột ngột nằm viện, tất cả ập tới quá bất ngờ Anh ấy chưa hề chuẩn bị tư tưởng Trước đó tình cảm giữa hai vợ chồng anh ấy cũng bình bình, không quá thân mật, nhưng cũng chẳng ghét bỏ nhau, giống hầu hết các đôi vợ chồng trên đời. Tình cảm không mạnh chẳng nhạt, thỉnh thoảng cũng chê vợ phiền, lắm lời, nhiều chuyện, thậm chí còn nghĩ sống một mình cũng rất tốt. Nhưng lần này, việc vợ anh ấy nằm viện đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ trước đó của anh ấy. Sáng sáng, việc đầu tiên anh ấy phải làm sau khi thức dậy là nấu bữa sáng cho vợ. Việc cơm nước trong bệnh viện quá khó nuốt Trước đó trong nhà chỉ thuê người dọn vệ sinh theo giờ Nên khi vợ anh ấy đổ bệnh quá đột ngột Ngày lúc ấy lại không tìm được người giúp việc phù hợp Mọi chuyện đều đổ lên đầu anh ấy Sau khi đưa bữa sáng cho vợ Anh ấy phải lập tức về nhà để đưa con trai đi học Rồi vội vã đi làm Bữa trưa lại học tóc về nhà nấu bữa trưa mang tới cho vợ Sau đó dặn dò vài chuyện với y tá Rồi mau chóng về công ty làm việc Vì anh ấy đã là lãnh đạo bậc trung rồi Nên thời gian làm việc có thể điều chỉnh được Anh ấy phải tập trung làm hết công việc vào buổi chiều Sau đó tăng làm sớm để đi đón con trai đi học về Tiếp đây anh ấy lại vội vã đi mua thức ăn để nấu cơm Ăn vội cùng con trai mấy miếng Rồi tức tốc đưa cơm đến bệnh viện cho vợ 8 giờ tối về đến nhà Con phải đốc thúc con trai làm bài tập Vấn đề là con trai con bướng bỉnh ngang ngạnh Ngày nào về cũng thấy nó còn đang chơi game Từ khi con trai lên 6 tuổi Anh ấy đã thề là dù gặp phải bất cứ vấn đề gì Anh ấy cũng sẽ tâm sự với con trai Chứ không bao giờ đánh con Thế nhưng một hôm anh ấy về muộn Thầy đã hơn 9 giờ Mà con trai vẫn đang chơi game Chẳng hề động đến bài tập Anh ấy cố kiềm chế mà hỏi con Sao con không làm xong bài tập trước đã? Con trai đáp Con không thích làm bài tập Con thích chơi game cơ Anh ấy nói Nhưng cha thấy con chơi game thì cha rất không vui Con trai đáp Cha không vui là chuyện của cha Liên quan gì đến con Con vui là được Anh ấy nén giận nói Mẹ con còn nằm trong bệnh viện kìa Sao con không thể khiến cha bớt lo nhỉ? Con trai đã, con không chơi game thì mẹ có khỏi bệnh không? Cha phải tìm bác sĩ chứ. Cuối cùng anh ấy cũng giận đến mất hết lý trí, đánh cho con trai một trận. Đây là lần đầu tiên anh ấy đánh con trong 6 năm qua. Đánh xong anh ấy rất mệt mỏi, càng không biết ngày ngày phải đối mặt với thằng nhóc này thì vợ anh cảm thấy thế nào. Cuối tuần con trai phải đi học thêm rất nhiều môn. Ban đầu anh ấy nghĩ cho con nghỉ học thêm vài hôm cũng chẳng sao Nhưng vợ anh ấy cực kỳ coi trọng chuyện đó Bắt anh ấy đưa con đi học thêm bằng được Kết quả là anh ấy không biết lớp học thêm của con trai ở đâu Hỏi con trai thì con trai đó Con cũng không biết nữa, lần nào cũng là mẹ đưa con đi mà Anh ấy bực bội nói Con mười mấy tuổi rồi mà mình học ở đâu cũng không biết à Con trai cũng đáp lễ Cha còn không biết xấu hổ mà mắng con Cha cũng làm cha con mười mấy năm mà con đi học ở đâu còn chẳng biết Anh ấy bỗng á khẩu, đành lên mạng mò đường Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà anh ấy sụt mất 5 cân Anh ấy cảm khái với chúng tôi Tôi không dám nghĩ những ngày tháng không có vợ thì tôi sẽ sống thế nào Trước đây tôi không hề biết cô ấy lại quan trọng đến vậy Tôi tưởng việc nhà đều vô cùng đơn giản Ngày ngày tôi chỉ việc về nhà ăn cơm Cho đến lúc bác sĩ nói với tôi bệnh của vợ tôi là bệnh nhà giàu Muốn chữa trị thì cần tốn rất nhiều tiền Mà hy vọng chữa khỏi chưa tới 10% Lúc đó tôi đã tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi cho vợ tôi ngàn anh ấy kể những chuyện trong một tháng qua lòng tôi như đổi sống Có lẽ sai lầm lớn nhất của rất nhiều phụ nữ Ấy là ôm đồm tất cả mọi việc Lại khiến đàn ông không cảm nhận được giá trị của mình Bạn tôi nói tiếp Qua chuyện lần này Tôi thật sự nhận ra vợ tôi rất quan trọng với tôi Nói ra chẳng ngại hai người cười những ngày trước lúc cô ấy cằn nhằn Tôi thường nghĩ cái mụ này phiền quá đi mất Bao giờ ông đây mất hết kiên nhẫn Ông đây sẽ ly hôn với cô Nhưng giờ tôi không còn suy nghĩ đó nữa Quảng đề còn lại tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với cô ấy Có lẽ sẽ có cô gái kinh bị sự thay đổi này Hừm, vì anh muốn sướng cái thân tôi Nếu vợ mất thì chẳng thoải mái được vậy nữa đâu Nhưng cho dù sự thay đổi của một người là bởi nguyên nhân nào Chỉ cần thay đổi theo hướng tốt Thì thật ra nguyên nhân không còn quan trọng nữa Từng có một cô gái kể với tôi chuyện cô ấy bỏ nhà ra đi hai lần. Lần đầu tiên, hai người cãi nhau vì một nguyên nhân nào đó, trong lúc giận dữ, cô ấy bế con về nhà mẹ đẻ. Cứ nghĩ là tôi vẫn còn đi rồi đây này, anh còn không mau tới xin lỗi tôi rồi đón tôi về. Kết quả là cô ấy phải thất vọng. Ba ngày sau, chồng cô ấy vẫn mặc kệ cô ấy. Chính cô ấy không chịu nổi Liên chạy về nhà xem xét tình hình Cuối cùng thấy chồng hẹn ba người bạn tới Đang ở nhà vui vẻ chơi mặt trượt Thay gian vẽ phấn chấn của đối phương Cô ấy suýt tích đến ngất xỉu Cuối cùng đành ủi rũ bế con quay về nhà Sau lần đó địa vị của cô ấy trong nhà càng kém hơn Cô ấy nhẫn nhịn rất lâu Rốt cục giữa hai vợ chồng lại nổ ra cãi vã Lần này cô ấy để con ở nhà với anh ta Kết quả là chưa tới 2 ngày, chồng cô ấy đã gọi điện xin lỗi, cầu xin cô ấy về nhà Nói anh ta không biết chăm con thế nào So sánh hai lần rời nhà bỏ đi, cô ấy nhận ra rất nhiều điều Về cơ bản, 99% phụ nữ đều cho rằng ly hôn bất lợi với phụ nữ Phụ nữ sợ ly hôn chứ đàn ông thì không hề sợ Phụ nữ hơn 40 tuổi chỉ có thể lấy người đàn ông già hơn 50 tuổi Nhưng đàn ông thì có thể lấy con gái trẻ 20 tuổi Xong thật ra không phải như vậy Đàn ông thế nào thì không sợ ly hôn Bạn vẫn con đi để lại hầu hết tài sản Thật thuận tiện cho anh ta bắt đầu cuộc sống mới Gặp tình huống này thì người đàn ông nào sợ ly hôn cơ chứ Nhưng nếu bạn để con lại Mang đi hầu hết tài sản Tôi có thể cam đoan với bạn rằng 90% đàn ông không muốn ly hôn Phần lớn, phụ nữ sợ ly hôn nên luôn thỏa hiệp, luôn nhẫn nhịn Cho rằng trong hôn nhân thì phụ nữ ở thế yếu Vì ly hôn rồi thì không dễ lấy người khác Dưới sự tự kỷ ám thị này, phụ nữ đành thỏa hiệp và nhường nhịn để duy trì cuộc hôn nhân của mình Tại sao phụ nữ sợ ly hôn? Vì họ không nhận ra giá trị của mình Họ đặt bản thân ở thế yếu Họ hy sinh quá nhiều Khiến đàn ông không nhận ra giá trị của họ Họ không nhận rõ địa vị chính xác của mình trong hôn nhân Thật ra đàn ông còn sợ ly hôn hơn phụ nữ Người ta thường nói Phụ nữ có con thì rất khó tái hôn Nhưng tôi dám chắc với bạn rằng Có điều kiện tương đương Đàn ông có con cũng khó tái hôn không kém Những người đàn ông dễ tái hôn thường là có điều kiện kinh tế khá, lại chẳng phải gánh vác trách nhiệm gì. Nhưng nếu một phụ nữ có điều kiện kinh tế tốt, lại không phải gánh vác trách nhiệm, vậy cô ấy cũng có thể tái hôn một cách dễ dàng. Nếu bạn vừa nghèo vừa xấu, vừa không có ý chí phấn đấu, thì dù là nam hay nữ, việc tái hôn đều vô cùng khó khăn. Ngắm lại mà xem Tại sao nhiều người đàn ông dù ngoại tình, nhưng họ cũng không muốn ly hôn? Là vì đối tượng họ ngoại tình không đủ tốt ư? Không phải, bởi vì họ biết rõ hậu quả và cái gia phải trả khi ly hôn. Nhưng sao họ vẫn dám ngoại tình? Vì họ biết bạn không dám ly hôn, không dám phản kháng. Nếu họ thật sự không sợ, chứng tỏ trong hôn nhân, bạn đã phạm vào ít nhất hai sai lầm sao Một Bạn không khiến đối phương ý thức được giá trị của bạn Hay bạn vốn không có giá trị Nhiều lúc chỉ cần bạn giữ nguyên tắc và tôn nghiêm của mình Cuộc sống sẽ trở nên cực kỳ khác biệt Nhưng bởi vì bạn luôn sợ hãi vư vơ Luôn tự bỏ ưu thế của bản thân Nên mới không nhìn thấy sự sợ hãi của đối phương Vì bạn sợ đối phương ly hôn với mình Nên không dám sống có nguyên tắc Không dám có giới hạn chịu đựng Mong bạn ngẫm lại, nếu đối phương sợ ly hôn thì anh ta còn dám làm bạn đau lòng, còn dám đối xử không tốt với bạn nữa không? Anh ta yêu chiều cưng nựng bạn còn chẳng kịp ấy chứ Cô gái à, đôi lúc đừng vì cho đối phương thêm ý chí mà diệt oai phong của chính mình, vậy mới khiến bạn ngày càng mạnh mẽ, ngày càng khí pháp